Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chắn, hơn nhớ đến nhóm đồng nghiệp lâu ngày không gặp, nên một mình đi vào công ty, chuẩn bị tặng cho một người một sự bất ngờ đáng yêu. Kết quả, đồng nghiệp không bị cô làm cho bất ngờ, nhưng quý triết nam thì vô cùng hoảng sợ. Chắc hẳn anh đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, tránh không được cặp chúng, trách cứ liên tục. Anh nói phụ nữ có thai nên ở trên giường không được nhúc nhích, tuyệt đối là cấm sẽ loạn khắp nơi. Lần tiếu mặt không có biện pháp đối phó đối với sự cẩn trương của anh. Đến ngay cả bác sĩ cũng đã nói chỉ cần vượt qua thời kỳ nguy hiểm 3 tháng đầu thì vấn đề cơ bản sẽ không có gì quá là nghiêm trọng. Hơn nữa sản vụ vận động là điều tốt cho thai nhi. Có thể hiểu được lời tích giải thích của cô không? não của anh chắc chắn là nghe không vào. Cuối cùng vẫn là bị anh lôi vào văn phòng được khẩu hạ ăn uống xong nghe vấn đề anh hỏi mà cô kinh sợ. Chuyện cổ tích về chiếc phòng cổ ư? Cố gắng hồi tưởng lại cả buổi lưng tiếu mặt mới bừng tỉnh ngộ mà cười nói. Anh sẽ không thật sự tin chứ? Nói thật anh cười già là, nhưng biểu tình lại vô cùng nghiêm túc. Nói một cách khác, câu chuyện đó là em ăn nói bậy bạ sao? Đương nhiên rồi, bằng công trên đời này làm gì có lắm trên tiết như vậy chứ? Lúc ấy, nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi, em liền đoán ra là có điều gì đó không thích hợp. Cho nên cái khó mới lo cái khôn mà lung tung, nhưng vẫn có thể nói thông suốt. Khó khăn lắm mới giải thích được. Vì sao cái thiên sứ chi tâm lại biến thành cái vòng cổ đó? Vì sao thiên sứ chi tâm biến thành vô cổ tinh? Không quan trọng. Quan trọng nhất là anh vô cùng cảm kích em có thể suy nghĩ cho anh vào thời khắc mâu chút như vậy. Anh nói cái gì vậy chứ? Em là vợ yêu của anh đương nhiên là muốn suy nghĩ cho anh xã của mình rồi. Cô tức giận đưa mắt lườm anh một cái. Tuy rằng em không để ý lắm tới việc anh làm tầm tài quý thị hay không nhưng em biết anh không hề muốn bại trận dưới tay của quý thừa du. Nếu như anh đã muốn thắng tự nhiên em sẽ không hy vọng anh thua nha. Quý triết nam bị lời nói của cô làm cho nở nụ cười, vô cùng thân thiết lấy tay véo véo hai má vở bĩnh của cô. hay là để anh khen ngợi một chút. tài bịa chuyện của em quả thực làm cho người ta bội phục hà. đúng vậy nha. ngay cả em cũng không nghĩ rằng bà giá của anh thuận miệng bịa ra câu chuyện cổ này. cư nhiên có thể bắt tên hỗn đằn trên sân này về giúp anh làm ăn. nên nói ông trời rất là không công bằng. hay là vận mệnh cứ chó của anh quá mạnh mẽ đây hả? Quý thừa du đột nhiên xông vào và vỡ không khí vốn đang rất ấm áp ngọt ngào trong căn phòng. Quỷ chết nam rất nhanh khôi phục lại cơ mặt ôn nhô, giọng nói mang theo vài phần khiêu kích. Vị công thần có công lớn, rốt cuộc đã lộ diện rồi. Anh ưỡn ngực, giống như một vị vương giả. Cách đó không xa, sáng vẻ người đàn ông kia cũng nặng nghĩa căng y như vậy. Nếu không phải ai giờ trò quỷ, vụ việc với Jackson làm sao có thể tiến hành một cách thuận lợi như vậy. Còn nữa, đáng lẽ ra tôi phải nói lời cảm ơn anh, thế nhưng mà có điều... Quý triết nam dừng lại một chút, khóe môi kẽ cong lên một nụ cười nhật nhạt. Anh hẳn là chưa quen tiền đặt cực lúc đó của chúng ta chứ. Nếu không để ý đến gương mặt vô cùng khó coi của quý thừa du, anh nói tiếp. Nếu như anh muốn rút lời về, nề mặt mọi người ở trong quý gia, tôi sẽ không sao đo với anh. Thử chất 28% của phần công ty ấy, quý triết nam tôi vốn không để vào trong mắt. Lúc trước sở dĩ, anh lại đáp ứng vấn đề này. Đơn giản là muốn phá vỡ ý chí của quý thừa du. Còn về phần cổ phần công ty trong tay của anh ta Anh thật sự là không cần phải để ý Hiển nhiên cậu em họ này Không biết cách làm người của tôi rồi con người của tôi luôn luôn giữ lời hứa Thua chính là thua Anh ta vừa nói vừa tiến đến văn phòng Đã túi văn kiện cầm tranh tay về phía anh Bên trong chính là thi chuyển nhượng Cổ phần công ty có chữ ký của tôi Cậu chỉ cần ký tên của mình vào 28% cổ phần công ty kia Sẽ toàn bộ thuộc về quyền sở hữu của cậu Quý chết nam cũng không lấy ra xem Bởi vì có số cổ phần này hay không, tàn bản không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh. Điều làm anh tò mò là hành động này của quý thừa du đến cuối cùng là muốn làm cái gì. Quý thừa du không nói thêm gì nữa, chỉ ái mội không rõ hướng về phía lương tiêu mặt cười cười. Nụ cười này của anh ta chẳng những làm cho lương tiếu mặt hoàn toàn tróng váng, mà ngay cả quý chết nam cũng cảm thấy phải phần không được tự nhiên. Tuy rằng bây giờ tôi tôi hết 28% cổ phần công ty. Nhưng không có nghĩa từ nay về sau tôi sẽ trắng tay. Sớm muộn gì, cũng có một ngày. Những thứ trong tay của cậu tôi sẽ nắm hết tất cả, kể cả vật nhỏ trong bụng cô ấy. Đến thời điểm đó chúng ta sẽ nhân lại chân chính quyết phân thắng bại Ngay tại thời điểm quý thừa du say người rời đi, quý triệt nam giữ lấy cánh tay của anh ta, dùng âm lượng lương tiếng mặt cơ hồ không nghe được lạnh lùng cất tiếng hỏi. Những lời này của anh là có ý gì hả? Sự khẩn trường có kiềm chế của anh có vẻ làm cho quý thừa du rất là vừa lòng. Chết nà mà, cậu là người thông minh. Nhất định phải chờ tôi nói rõ ràng cậu mới hiểu được hay sao hả? Anh ta tàn nhẫn ké vào bên tay anh. Dù sao đôi khi tôi còn thật sự lạ.